Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Giới thiệu cho những người khó ngủ Hỏi coi ai lớn tuổi khó ngủ Có khi những người khó, nhỏ tuổi cũng khó ngủ nữa Thử nghe đi Thử nghe một vài chuyện Tại vì cái chuyện ma của mình nó không có sợ Mình không có làm cho người ta sợ những cái chuyện trải nghiệm thật Nhiều khi nghe kể em, em ngủ ngon nhen. Rồi nhớ nha Còn ba ngày nữa đến Tết rồi Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe Vui vẻ trong những ngày Tết Và hạnh phúc tràn đầy. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những câu chuyện của các bạn gửi về và kể lại cho nhau nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những khoa tàng chuyện mà dân dàn kế tiếp. Thank you and I love you. Tại vì nó liên quan đến tiền, nó liên quan đến sức khỏe, nó liên quan tới đời sống.